Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi nhìn chị Hai trong lòng ngập lo lắng bối rối không biết làm sao để đưa chị ấy trở lại được như bình thường. Chị ấy quay mặt vào tôi mắt lim dim lầm nhầm nói gì đó tôi nghe không rõ, nét mặt thống khổ vô cùng. Về giây sau thì tôi giật mình thoát tim, chị Hai đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, nhận thức được nguy hiểm đang cận kề tôi vội đẩy chị ấy lao về phía cửa phòng chảy ra ngoài. Từ tầng 4 có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn. Tôi thấy ông quản gia Đã đi đến đó đang châm lửa chuẩn bị đốt cái vali. "Tiểu Đình à." Giọng nói gượng gào của chị Hải truyền vào tai của tôi, tôi sợ hãi quay lại thấy chị ấy đang lững thững bước về phía của tôi, tay cầm một con dao sáng loáng, tay còn lại đang cầm điện thoại của tôi. "Không chạy thì chỉ còn đường chết." từ kinh hãi chạy xuống tầng dưới nhưng vừa đặt chân đến bậc cầu thang tôi đã trông thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc còn yêu nữ đứng đó nở một nụ cười ngóc đến tận mang tai nó cất giọng quỷ dị và nói nào mau chạy xuống đây theo sự sắp xếp của ông quản gia tất cả mọi người đàm đang bận rộn quét dọn lau rửa mấy chiếc xe ở dưới hầm lúc này tôi có gào rách hầm cũng không ai nghe thấy được tôi hoảng loạn nhìn tới nhìn lui một bên là con yêu nữ một bên là chị hai của tôi đang lững thững bước đến ngày càng gần chị ấy cầm điện thoại của tôi mới đầu tôi còn không hiểu chị ấy định làm gì nhưng đến lúc này thì tôi đã hiểu còn điều nữ thôi miên chị ấy để chị ấy dùng điện thoại của tôi gọi cho ông quản ra đang ở dưới vườn ông ấy thấy tôi gặp nguy hiểm sẽ bỏ hết mọi việc ở đó chạy lên đây để cứu tôi suy xẻo hơn là từ sau vụ có người lạ động vào điện thoại của tôi Tôi đã đổi số điện thoại sang chế độ nhận diện khuôn mặt Khuôn mặt của tôi và chị hai lại giống nhau đến chín phần Quả nhiên đứng ở vị trí này tôi thấy ông quản ra rút điện thoại trong túi Rồi ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt hoảng hốt Tôi thở hồn hền, chán nhễ nhại mồ hôi tôi liền hét ẩm cả lên Chị, dừng lại đi, là em đây Vô ích, chị ấy không còn nhận thức được gì nữa Còn dao đã cách cổ tôi rất gần Tôi nghiến chặt răng cho dù hôm nay phải chết Nhưng ít ra tôi vẫn có thể cứu được tần kỳ Và giải thoát cho 107 cô gái Tôi cố gắng gào lên Quản gia đừng để ý đến tôi Máu đốt nó đi Ông quản gia vội vàng châm lửa đốt Rồi chạy thật nhanh lên cứu tôi hai mắt của tôi đỏ ửng nhìn cái vali đang bùng cháy Trong nhảy mắt con yêu nữ cũng tự nhiên bốc cháy Còn rào trên tay của chị hai cũng vừa xẹt qua cổ của tôi Có lẽ thuật thôi miên đã hết tác dụng cho nên chị ấy cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự Còn điều nữ luôn miệng gào thét chửi rủa tôi Một lúc sau thì tiếng gào thét nhỏ dần Nó cháy rồi chỉ còn là một đống tàn cho xám xịt. Cổ tôi truyền đến một cảm giác ướn ướt mùi máu tanh sộc lên Tôi nhắm mắt nhìn lại đột nhiên bền tài có tiếng nói Nhàn tiểu đình mệnh cô hết rồi Mau rời khỏi dương thế thôi Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình Nằm ở một nơi lạnh lẽo Xung quanh là một màu trắng toát Một thứ mùi quen thuộc sọc vào mũi Tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện Bỗng tôi truyền đến Một cảm giác đau nhói đến út ốc Tôi mơ hồ cảm nhận được Ai đó đang nắm chặt tay của mình Sau đó là một giọng nói quen thuộc Của chị cả Tiểu đình em phải cố lên cha mẹ và bà nội đang nguy kịch Tiểu cầm cũng đang hôn mê mấy tiếng rồi, bây giờ đến cả em gặp chuyện thì chỉ biết phải sống sao đây. Tiểu cầm là tin của chị hai tôi, tôi mơ màng nghe được chút thông tin ít ỏi từ lời của chị cả, tôi bị khó sinh sao? Trời ơi sao tôi đã sinh rồi, mới được có 8 tháng thôi mà. Chị cả nắm chặt tay của tôi mãi, chỉ nói rất nhiều nhưng tôi chẳng thể nào nghe rõ, chỉ đến khi loáng thoáng đến chữ em rể tôi mới cố gắng căng tay để nghe. Em dậy được thả ra ngoài rồi, em phải cố lên. Cha mẹ cũng tỉnh lại, em xem bao nhiêu người đang cố gắng vì em, em phải cố lên. Tôi thiều thào hỏi, còn bà nội thì sao? Chị cả chưa kịp nói gì thì bác sĩ y tá đã càn chị ấy lại, hình như tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi thấy mình đang nằm tại một nơi tăm tối lạnh lẽo, một giọng nói nào đó văng lên bên tai. Mệnh khổ quá, mệnh khổ quá. Tôi mơ hồ nhận ra đó là giọng nói tôi nghe được khi bị chị hai cứa dao xẹt qua cổ. Cô hồng của tôi khô khóc, tôi mấp máy môi thiểu thảo nói. Mệnh tôi hết rồi à, tôi chết rồi sao? Giọng nói kia lại vang lên trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc